bên này sông bên kia vùng lửa khói làng tôi đây bao năm dài chinh chiến từng lũy che muồn viện tôi có người vỡ ngoan đẹp như trăng mười sao cưới rồi đành xa